các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Tám phần cũng là vì tiền của nhà em. cho dù em có cơ hội hẹn hò, em làm sao xác định được đối phương yêu là ngày giấy yêu, hay là ngành giấy giải thị đây cơ chứ? cũng không có cách nào. bà trường ngày giấy yêu này đang ngang bằng với ngành giấy ngày thị rồi. cho nên nếu quả thật muốn kết hôn, em tình nguyện kết hôn với anh. cô gượng dương lên một nụ cười, nhưng trong mắt của tống cánh chân Nụ cười này so với khóc lại càng khó coi hơn. Không được, như vậy thì cả đời em sẽ bị phá hủy. Anh làm sao mà nhận tâm hại nửa đời sau của vần cơm nhà trống, lương tiền của một cô gái tốt đẹp như vậy. Chỉ nghĩ như vậy thôi anh đã cảm thấy đáng sợ. Nếu không anh giúp em xem thử người đàn ông nào tốt nha. Sao? Chúng ta tiếp tục xem mắt, sau đó anh sẽ tới giúp em loại bỏ. Đừng có nhìn anh như vậy, anh chính là hiểu rõ đàn ông so với em hơn nhé vẻ mặt của anh giống như là hài lòng nhưng mà mọi người đều là vì tiền mà tới mà luôn sẽ có một mặt hàng tốt và mặt hàng thối rữa phải gặp trùm háo sắc như em tiếp tục cùng anh ta gặp mặt nếu là về sau em vẫn không thích để lúc đó anh sẽ ra tay anh ra tay kiểu gì làm bộ hoành đào đặt ái nha sau khi chờ người đàn ông kia bị hồ dọa bỏ chạy em sẽ tiếp tục xem mắt như thế nào chú ý này không tệ chứ vẻ mặt của anh hào hứng bừng bừng. Đúng là không tệ đâu. Khánh Khánh à, anh thật là thông minh đấy. Đầu của cô một lát lệch trái, lệch phải thì lập tức suy nghĩ một hồi, sau đó bật cười. Đó là điều đương nhiên mà. Tổng Khánh Trần kiêu ngọc ăn một miệng lớn hết kem bạc hà còn dư lại, Trong nháy mắt lạnh đến đau đầu, anh liền dậm chân. Khánh Khánh à, anh thật là ngu ngốc đó. Ngải Diêu yêu vừa lo lắng lại vừa buồn cười nhìn anh. Anh một bên vừa ôm đầu lại vừa trừng mắt nhìn cô. Chị em cũng không khá hơn một chút nào mà. Cô theo ánh mắt của anh nhìn về phía bắp đùi của mình thì lập tức hét lớn. Ôi trời ơi, cho em một ít giấy lau. Kèm chocolate hỏa tan rơi trên váy trắng của cô rồi. Trong phòng của chủ tịch nghiệp giấy ngải thị xuất hiện một vị khách không thể tưởng tượng được. Đôi mắt ngài phụ giống như tiên lôi bắn qua trái rồi lại bắn qua phải. Từ trên xuống dưới quét tỉ mỉ ba lần. Mới bắt đắc sĩ Mới đối phương ngồi xuống Tổng giám đốc tiền Đặc biệt tới chơi không biết là có chuyện gì Ngày này thật đúng là một biểu nhân tài Hơn nữa 20 năm trước Mới 28 tuổi thì liền nhận chức Của tổng giám đốc tập đàn Kinh Thiên Chứng minh năng lực của anh Cũng hết sức ưu tú Mà dù từng có qua lại với mấy hồng nhan tri kỳ Nhưng sau khi anh ta chấm dứt Một mối tình cũ Thì mới có người tiếp theo Người đàn ông cực phẩm như thế này Quả thực rất thích hợp để làm con trẻ của ông. Còn tiền bắc ngài, hẳn rất rõ lý do con đã đến đây. Tiền thiên dương công nhúc nhích, mặc ông bắn tiền lôi càn quét. Nhưng như là quang minh lỗi lạc, kỳ thực là hoàn toàn không đem địch ý của đối phương để vào trong mắt. Tôi không rõ ràng lắm. Mặt vô tội lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sắc bén nhìn anh chằm chằm. Ý là muốn kết hôn với con gái ông. Thì trước tiên cần phải qua cửa ải của ông đã. Con hy vọng, bác ngài có thể đem hòn ngọc quý trên tay gà cho con. Mặt của tiền tiên dương không biểu cảm nhìn ông. Trong lòng không khỏi nghĩ tới, khỏi trách nhà đầu kia nghê thơ như vậy, bị người trang nghê thơ như vậy, bảo hộ nghiêm mật, không đơn thuần cũng rất khó. Mà chủ tịch nghê thơ như vậy, thần không biết nghiệp giấy ngài thị leo lên được vị trí hàng đầu rồng của ngành giấy này như thế nào. Đúng thật là một kỳ tích. Cậu là vì nghiệp giấy Ngài Thị mà đến sao? Ông hít mắt, muốn nhìn rõ ràng âm mưu dưới tấm mặt lạnh lùng kia. Con tin, tất cả mọi người đều là vì Ngài Thị. Anh hào phóng thừa nhận. Nhưng con cho là, chỉ có con mới có thể đảm bảo. Sau khi kết hôn thì con gái bác. Có thể không giống như là hiện tại. Trải qua cuộc sống không buồn không lo. kình Tiên không cần Ngài Thị. Ông biết rõ đối với kình Tiên mà nói, Ngài Thị không coi vào đâu. Cũng bởi vì thế, đối tượng hẹn hò thứ nhất của dĩ yêu, ông mới sắp xếp là tiền tiên dương. Chính xác, anh thanh thực gật đầu Nhưng giới Kỳnh Thiên không có ngành giấy. tập đoàn kinh Thiên đầu tư vào phạm vi rất rộng, các ngành nghề đều có giao tiệp, hơn nữa đều muốn trở thành ngành nghề tốt nhất trên thế giới. Thật là đáng ghét, bề ngoài lại còn đáng ghét hơn. Còn rất rõ, biết bác ngài nhất định sẽ chọn con khe miệng nhàn nhạt, nhạt nâng lên một mỉm cười thắng lợi. nếu không đúng như vậy, cô sẽ không xếp con vào sự lựa chọn xem mắt lần thứ nhất của con gái bác. có đúng hay không? thật là một con. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net